Chương 6 Ludovic Genesan sống sau trường đua ngựa của Marken Baron Một thành phố kính đáo sát cạnh thành phố Lin, Một nơi yên tĩnh Một ngôi nhà riêng theo phong cách đương đại bằng gạch Khu vườn đủ nhỏ để không phải mất cả ngày thứ bảy cho việc cắt cỏ Lucy ngước mắt nhìn lên phía cửa sổ tầng 2 khẽ mỉm cười Chính trong căn phòng nhỏ điều đà đó Cô và Ludovic đã làm tình với nhau lần đầu tiên. Một dạng dạ hội mít tích, giao trọn gói. Người ta gặp nhau lúc đầu là giả, rồi sau đó là thật. Người ta ngủ với nhau, rồi sau đó mới nhìn ra. Cô đã nhìn ra. Ludovic là người đàn ông tốt trên mọi phương diện. Nghiêm túc, biết quan tâm, khoát lên người cả đống tính từ lấp lánh khác, nhưng lại thiếu bay vỏng trầm trọng. Một cuộc đời yên ổn, chỉ có xem phim, đắm đuối cả ngày ở Ủy ban An sinh xã hội, rồi lại xem phim. Chưa kể, xu hướng đắm chìm trong u sầu đến mức đáng lo ngại. Cô khó mà hình dung được anh trong vai trò người cha tương lai của hai đứa con gái song sinh. Người sẽ khuyến khích chúng tham gia các cuộc khiêu vũ hoặc đạp xe cùng chúng. Lucy ra chìa khóa vào ổ, nhưng nhận thấy cửa không khóa rất dễ đoán nguyên nhân việc này. Trong lúc hoảng loạn, Ludovic đã bỏ mặt tất cả. Cô bước vào nhà, xoay khóa cửa lại. Căn nhà rộng và đẹp, hiện đại. Ở đây có không gian mà cô và hai đứa con gái cô còn thiếu. Một ngày nào đó, có thể. Cô nhớ lại vị trí tầng hầm. Những buổi xem phim với bia và bỏng ngô rang bằng chảo. Có thứ gì đó đáng nhớ vì thời gian. Khi bước qua hành lang, cô nhìn thấy những đồ vật bị đổ hoặc vỡ. Cô hình dung rất rõ cảnh đu đô vít quờ từ dưới đi lên, hoàn toàn không nhìn thấy gì và va đập khắp nơi trước khi gọi được cho cô. Lucy bước xuống loạt bậc tam cốc dẫn đến đạp phim bỏ túi. Kể từ năm ngoái, không có gì thay đổi cả. Thảm đỏ treo tường, mùi thảm cũ, không khí những năm 1970. Nơi này có nét quyến đủ riêng. Trước mặt cô, chiếc màn chiếu gắn hạt thủy tinh phập phòng trong luồng ánh sáng của máy chiếu. Enabelle đẩy cánh cửa cabin nhỏ xíu, nóng hầm hập như một cái lò. Do ngọn đèn công suất lớn chạy bằng khí xenon. Tiếng ẩm y nặng nề bao trùm không gian. Trục cuốn nhận phim quay một cách vô ích. Đầu mút cuốn phim đập vào không khí theo mỗi vòng quay. Không nghĩ ngồi gì. Lucy ấn vào cái nút lớn màu đỏ trên hộp đựng phim, một cỗ máy to tướng nặng 60kg. Rốt cuộc, những tiếng ầm y cũng ngừng lại. Cô ấn vào một công tác, đèn neon sáng lên. Trong căn phòng nhỏ, những chiếc vỏ địa rỗng, những máy nghe nhạc, những tấm áp phích chất đóng bừa bộn. Đúng là dấu vết của Ludovic, hỗn độn một cách trật tự. Cô cố gắng nhớ lại các thao tác lắp một cuộn phim, đảo ngược các trục nhã và trục nhận bằng cách luồn chúng vào các cánh tay của máy chiếu, cố định bằng các nấm kéo, ấn vào động cơ, kết nối các răng của cuộn phim với răng của trục nhã. Với từng ấy cái nút trước mặt cô, bị tác nghiệp phức tạp hơn về bề ngoài rất nhiều, nhưng Lucy vẫn khởi động được cổ máy. Thật may mắn làm sao? Nhờ phép thuật của ánh sáng và thị giác Sự tiếp nối của các hình ảnh tỉnh Sẽ biến thành một chuyển động hoàn hảo Điện ảnh ra đời Lucy tắt ngọn đèn neon Đóng cánh cửa cabin trên cao Và bước xuống ba vật tam cấp Dẫn đến phòng chiếu Cô đứng sát bức tường cuối phòng Hai tay khoanh trước ngực Căn phòng nhỏ trống trải Với 12 chiếc ghế bằng vải giả da Màu xanh lá Có thứ gì đó khiến tinh thần suy sụp sâu sắc Chẳng khác nào chủ của nó. Khi nhìn chăm chăm màn hình, Lucy không thể ngăn mình cảm thấy một nỗi e sợ. Ludovic đã nói đến một bộ phim kỳ lạ, và lúc này anh đang bị mù. Thế lỡ có thứ gì đó nguy hiểm trong những hình ảnh này, giống như... Giống như một thứ ánh sáng chói lóa đến mức có thể khiến ta bị mù thì sao? Lucy lắc đầu, chuyện đó hoàn toàn ngu ngốc chắc chắn là Ludovic có một khối u ở não. Tỳ sáng ngập ngừng xuyên qua bóng tối, rồi chiếu một quần sáng rực lên hình chữ nhật lớn màu trắng. Đầu tiên là một hình đen đồng nhất lan ra. Rồi 5 đến 6 giây sau, một vòng tròn màu trắng hằng sâu ở góc trên bên phải. Đột nhiên, tiếng nhạc làm bốn bức tường như rung lên. Một giai điệu vui vẻ, giống như ta thường nghe thấy trong những hội chợ cổ xưa hoặc ở các vòng ngựa cổ Mặc dù vậy Lucy mỉm cười trước những tiếng lách tách vùng về loán thoáng bản nhạc nền này hẳn phát ra từ một đầu đĩa cũ loại 45 vòng hoặc tệ hơn từ một chiếc máy hát không ngang đề cũng chẳng phần giới thiệu khuôn mặt một phụ nữ quay cần cảnh hiện ra trong hình bầu dục ở giữa màn hình Xung quanh hình bầu dục đó, hình ảnh vẫn còn rất tối, tạo nên bởi một thứ sương mù xám xám, gần như màu đen. Như thế, nhà làm phim đã đặt một tấm che đằng trước ống kính. Rốt cuộc, người xem có cảm giác mình đang nhìn trộm, đang quan sát cảnh tượng qua một cái lỗ khóa. Lucy thấy nữ diễn viên thật xinh đẹp, hút hồn người xem với đôi mắt to bí ẩn. Cô ta chừng 20 tuổi, đang nhìn chăm chăm vào ống kính, môi tô son đỏ đậm, mái tóc đen huyền vuốt gọn ra sau, một món tóc mai cong cong trước trán. Ta nhận ra phần trên của một chiếc áo vest kẻ caro và một cần cổ thanh tân trắng nõn. Lucy nghĩ đến những bức ảnh gia đình, bên trong những tấm lắc khắc khổ cất giấu trong những chiếc hộp trang sức cũ từ thế hệ ông bà. Nữ diễn viên không cười, vẻ mặt khá kiêu ngạo. Kiểu phụ nữ định mệnh mà có lẽ Hitchcock sẽ thích mời đóng các phim của ông. Chú thích. Anh phép Hitchcock 1899-1980 là nhà làm phim nổi tiếng người Anh. Ông được xem như một trong những đạo diễn lớn nhất lịch sử điện ảnh. Tên tuổi của ông gắn liền với thể loại phim Toát mồ hôi lạnh. Trong đó có rất nhiều phim đã trở thành kinh điển. Hết chú thích. Đôi môi cô ta bắt đầu cử động, rất nhanh. Cô ta nói gì đó, nhưng Lucy không thể bắt được từ nào trong những lời câm lặng của cô ta. Hai ngón tay, ngón tay đàn ông, thọ từ trên xuống và banh mí mắt trái của cô ta ra. Đột ngột hiện ra từ bên trái, lưỡi của một con dao mổ rạch con mắt làm đôi. Về phía bên phải, trong tiếng nhạc trường đấu ám ảnh và tiếng chấm chệ chát chúa. Lucy nhìn đi chỗ khác, nghiến chặt hai hàm răng. Đã quá muộn, hình ảnh đó đã đập thẳng vào mắt cô và điều đó khiến cô tức giận. Cô không hề phản đối những bộ phim kinh dị loại B. Ngược lại, cô từng xuyên thuê những loại phim đó, nhất là vào cách tối thứ bảy. Tuy nhiên, cô kết cách làm này. Đổ ập điều không thể chịu nổi vào khán giả mà không cho họ bất kỳ cơ hội nào tránh né. Thật thấp kém và hèn hạ. Đột nhiên, tiếng nhạc ẩm ỉ, im bặt. Không một tiếng động, ngoài tiếng máy chiếu ro ro khó chịu. Hơi chấn động, Lucy quay nhìn lại màn hình. Chỉ thêm một cảnh loại đó nữa, cô sẽ dừng hết lại. Thật tình mà nói, với kỳ nghỉ ở phòng cấp cứu như mấy ngày qua, cô đã chịu đủ những cảnh máu me rồi. Nỗi căng thẳng vừa tăng thêm một nấc Lucy không còn cảm thấy yên tâm như trước nữa. Máy chiếu tiếp tục rọi luồng sáng hình nón Một đôi đế giày liền xuất hiện Bằng một động tác dịch chuyển Chúng lùi xa về phía sau Ánh sáng từ bầu trời tràn ra Khiến ta an lòng Một bé gái tóc vạn Trang phục chỉnh chu Đang chơi xích đu Môi nở nụ cười rạng rỡ Cảnh phim đen trắng Vẫn là phim câm Dụ bé gái nói chuyện Ở các cảnh khác nhau Cô bé có mái tóc dài sáng màu hẳn là màu vàng bà rạng ngời sức sống đời đồng tử hút ánh sáng những bóng cây tỏa xuống nhảy nhót trên làn da ánh sáng, các góc quay phim các biểu cảm trên khuôn mặt trẻ thơ của cô bé khiến ta nghĩ rằng đây là phim của một nhà làm phim chuyên nghiệp các cảnh quay tỉnh hẳn là người ta vác máy quay trên vai thường xuyên dần lâu trên mắt đứa trẻ trong sáng, thanh khiết đầy sức sống Con mắt chớp chớp, đồng tử thu hẹp lại, mở rộng ra, chẳng khác nào cửa điều sáng. Vòng tròn màu trắng không rời khỏi vị trí của nó ở phía trên bên phải, và Lucy phải vất vả lắm mới dứt được mắt ra khỏi nó. Không phải vì nó thu hút cô, mà đúng hơn là khiến cô khó chịu. Cô không biết giải thích thế nào, nhưng cô cảm thấy trong bụng cảm giác nho nhó như kim châm. Cảnh con mắt bị rạch ngang đã vĩnh viễn tác động đến cô. Những cảnh quay rất ngắn tập trung vào bé gái nối tiếp nhau. Một loạt các cảnh quay rời rạc chồng lên nhau như trong một giấc mơ mà ta không thể định vị được cả trong không gian và thời gian. Một số hình ảnh nhảy cóc, hẳn là do chất lượng cuộn phim. Ta chuyển từ con mắt bị rạch đến chiếc xích đu. Từ chiếc xích đu đến bàn tay đứa bé đang chơi đùa với bầy kiến. Quay còn cảnh miệng đứa trẻ đang ăn, đôi mí mắt đứa trẻ cập xuống rồi lại ngước lên. Một cảnh quay khác, ở đó cô bé đang âu yếm vuốt ve hai con mèo nhỏ trên cỏ trong vòng hai hoặc ba phút. Cô bé hôn hít chúng, ôm siết chúng vào lòng, trong khi màn sương mù. Lucy thật sự băng khoăn về cách thức dạng dựng, lan tỏa xung quanh. Khi đứa bé gái ngước mắt nhìn về phía máy quay, nó không còn đóng phim nữa. Nó mỉm cười đồng loạt trò chuyện với một người nào đó mà nó quen biết. Một lần, đứa bé gái lại gần máy quay và bắt đầu xoay tròn, xoay tròn. Hình ảnh cũng xoay tròn, đồng hành cùng vũ điệu. Và giữa màn sương mù đó gây ra cảm giác chóng mặt. Cảnh phim tiếp theo, có điều gì đó đã thay đổi trong ánh mắt đứa bé. Một dạng nỗi buồn thường trực. Hình ảnh rất tối. Xung quanh, màn sương mù nhảy nhót, động thành giọt. Máy quầy tiến lên lùi xuống để chế nhạo Đứa bé xua đuổi nó Hai bàn tay giơ ra phía trước Giống như người ta xua đuổi một con côn trùng Lucy cảm giác cô đang không ở đúng chỗ của mình Khi xem bộ phim này Cô cảm thấy mình là kẻ thừa thải Là kẻ nhìn trộm một cảnh tượng Có lẽ đang diễn ra giữa một người cha Và cô con gái nhỏ Rồi cũng đột ngột như thế Ta chuyển sang một cảnh khác Lucy đảo mắt Đắm mình vào khung cảnh Một thảm cỏ rộng Có hàng rào bao quanh Một nền trời tối tăm Mù sương hỗn độn Và không hẳn là tự nhiên Các hiệu ứng đặc biệt chăng Ở đầu kia thảm cỏ Đứa bé gái đang chờ đợi Hai cánh tay buông thõng. Trong bàn tay phải Con bé cầm một con dao thái thịt to quá khổ Giữa những ngón tay nhỏ bé vô tội Hình ảnh đôi mắt phóng to Chúng đang nhìn vào hư vô Hai đồng tử dường như giãn rộng. Có điều gì đó khiến đứa bé chán ván. Lucy cảm thấy như thế. Máy quay đặt sau hàng rào nhanh chóng hướng về phía bên phải để tập trung vào một con bò mộng giận dữ. Con vật, thứ sức mạnh khủng khiếp đó đang sùi bọt mép, cào mắm xuống đất hoặc hút vào hàng rào. Đôi sừng của nó chỉ thẳng ra đằng trước, chẳng khác nào hai lưỡi gươm. Lucy đưa tay lên che miệng. Dù sao, chúng cũng sẽ không... Cô tự người vào tay vịn ghế bành, nghiêng đầu về phía màn hình. Móng tay cô cắm xuống lớp vải giả da. Đột nhiên, một cánh tay xa lạ xuất hiện trong khuôn hình và kéo một sợi dây. Tác giả hành động đó đã cẩn trọng giữ mình ở bên ngoài khuôn hình. Cửa chuồng mở ra, con vật quá khích lao thẳng về phía trước. Thân hình nó toát ra sức mạnh thuần chất nhất, mạnh liệt nhất. Nó nặng bao nhiêu? Có lẽ một tấn. Cuối cùng, nó bất động giữa khuôn hình, quay vòng tại chỗ và dường như tập trung vào đứa bé gái đang không nhúc nhích. Anna Ben lưỡng lự muốn quay lên cabin binh chiếu phim và dừng hết lại. Không còn chơi đùa, không còn xích đu hay những nụ cười và thái độ đồng lóa nữa. Ta đang chìm vào điều không thể tưởng tượng. Một ngón tay đặt trên miệng, Lucy không thể rời mắt khỏi cái màn hình kinh khủng kia. Bộ phim đã cuốn hút cô. Trên trời, những đám mây đen phòng lên. Mọi thứ tối sầm lại, như thể chuẩn bị cho một cái kết bi thảm. Lucy liền có cảm giác về một sự giằng cảnh. Cái thiện chống lại cái ác. Với một cái ác quá lớn, quá mạnh, không thể tấn công. David chống lại cô đi Còn bò mộng tấn công. Sự cầm đặng của bộ phim và sự thiếu vắng âm nhạc càng làm tăng cảm giác ngột ngạt. Ta đoán ra nhưng không nghe thấy. Tiếng động từ mỗi bước chân của con vật. Tiếng gầm gự phát ra từ đôi cánh mũi nhầy nhụa của nó. Lúc này, máy quay đang nhắm vào hai đối tượng trong khuôn hình. Bên trái là con bò mộng, bên phải là đứa bé gái. Khoảng cách giữa con quái vật và đứa bé gái bất động giảm dần. 30 mét, 20 mét. Làm sao cô bé có thể không nhúc nhích như vậy? Tại sao nó không vừa chạy vừa la hét? Lucy thoáng nghĩ đến đôi đồng tử giảng rồng của nó. Ma túy! Thôi miên! Con bé sẽ bị hút thủng bụng mất. Mười mét Chính Tám Năm mét Đột nhiên con bò mộng chạy chậm lại. Các cơ bắp trên người nó xoắn bặn. Những cục đất bị hất tung lên. Nó khẩn hẳn lại khi còn cách mục tiêu chưa đầy một mét. Lucy tưởng rằng đó là một cú dần hình. Cô không thở nổi nữa. Mọi chuyện sẽ tiếp tục chắc chắn thế và thảm kịch hẳn sẽ xảy ra. Nhưng không có gì nhúc nhích. Tuy nhiên, con quái vật vẫn tiếp tục thở hổn hển đến sùi bọt mép. Người ta đọc thấy trong đôi mắt điên cuồng của nó mong muốn được tiếp tục, được giết chóc, nhưng toàn thân nó lại không chịu tuân theo bị tề liệt chính là cụm từ thích hợp với nó nhất. đứa bé cái nhìn con bò không chớp mắt. nó bước lên trước một bước cho đến khi trượt đến dưới mõm con vật nặng hơn nó đến bốn năm chục lần. không để lộ bất cứ cảm xúc nào, con bé giơ lưỡi dao lên và chọc thủng cổ họng con vật bằng động tác dứt khoát. cái khối đèn đồ sổ đó bắt đầu trượt đi và như bị khuất phục bởi một matador điên cuồng. Còn vật đổ ập xuống Trong tư thế nằm nghiêng Làm bốc lên một làng mây bụi Chú thích Matador là đấu thủ hạ sát Trong các cuộc đấu bò Hết chú thích Đột nhiên Màn hình tối đen giống như lúc đầu Vòng tròn màu trắng Ở phía trên bên phải chầm chậm biến mất Và thế là Những ánh đèn nhấp nháy trong phòng Giống như những tràng pháo tay bằng ánh sáng Bộ phim kết thúc Lucy vẫn bất động. Trong lòng chán ván, cô cảm thấy rất lạnh. Cô càng thẳng xoa tráng. Có đúng là cô đã nhìn thấy một con bò mộng nổi điên đứng bất động hoàn toàn trước mặt một cô bé gái và để mình bị chọc thủng cổ mà không hề phản ứng. Tất cả xảy ra trong một cảnh quay dài, dường như không tắt cướp. Cô rùng mình, quay trở lại cabin điều khiển và ấn nút bằng động tác chức khoác. Tiếng ro ro đứt đoạn, đèn nê ông kêu lách tách trở lại. Cảnh tượng đó khiến Lucy như được an ủi vô tận. Đầu óc càng dở nào có thể quay thành phim những điều điên rồ như thế. Cô vẫn còn nhìn thấy màn sương mù dày đặc lan tràn trên màn hình. Những cảnh quay cận đôi mắt, những cảnh tượng mở đầu và kết thúc phim, một sự bạo lực chưa từng thấy. Trong đoạn phim ngắn này, có điều gì đó mà những bộ phim kinh dị kinh điển không mang lại được. Tính thực tế. Đứa bé cái, chừng 7-8 tuổi gì đó, không có vẻ gì là một diễn viên. Hoặc ngược lại, con bé là một diễn viên phi thường. Lucy đang chuẩn bị đi lên thì nghe thấy tiếng động trên tầng trệt. Tiếng đế dày lạo xạo trên mặt kính. Cô nín thở. Phải chăng cô đang mơ? Do quá căng thẳng sau khi xem bộ phim Cô cẩn trọng tiến lên Từng bật, từng bật một Cuối cùng cô cũng lên đến phòng ngoài của ngôi nhà Cửa ra vào mở hé Lucy lao ra Cô chắc chắn đã xoay chìa khóa cửa lại khi đến đây Bên ngoài không có ai Sững sờ Lucy quay trở vào trong nhà Quan sát xung quanh Thoạt nhìn không có thứ gì bị lục lọi xáo trộn Cô bước vào hành lang ở giữa và xem xét các phòng khác. Phòng tắm, phòng bếp và phòng làm việc. Phòng làm việc, nơi Ludovic cất giữ tới hàng cân phim. Cả ở phòng này, cửa cũng đang mở hé. Lucy đánh bạo bước vào giữa các kệ xếp các cuộn phim. Hàng chục hộp nằm lăn lóc trên sàn nhà. Phim đổ ra từ mọi ngóc ngách. nữ cảnh sát nhận thấy chỉ những hộp không dán nhãn Không tên phim, không tên nhà sản xuất, cũng không có năm sản xuất mới bị xáo trộn và lục soát. Có ai đó đã đến đây lục lọi và tìm kiếm một thứ gì đó xác định. Một bộ phim không tên. Ludovic kể với cô là ngày hôm trước, anh đã mua được một số cuộn phim ở nhà của một người sưu tầm, bao gồm cả cuộn phim mà cô vừa xem. Cô lưỡng lự, quan sát kỹ căn phòng gọi một đội cảnh sát đến đây để xem xét là việc mà cô thấy không cần thiết không có dấu hiệu đột nhập không có phá hủy không có thứ gì bị mất trộn tuy nhiên cô vẫn quay trở xuống tầng hầm và lấy cùng phim lạ lùng kia để mang nó đến nhà chuyên gia hồi phục phim cô có danh thiếp của người này chắc chắn là cô chưa bao giờ xem một bộ phim ngắn có tác động tâm lý tồi tệ đến thế cô cảm thấy trong lòng trống rỗng Dù cô vốn là khách quen của các ca mổ tử thi và hiện trường vụ án, đến nay cũng khá nhiều năm. Cô ra đến bên ngoài và rốt cuộc có thể tự nhủ, thứ ánh sáng rọi thẳng vào mặt này không đến nỗi tệ lắm. Chương 7. Sắc cô, anh làm gì trước khi đến cày ở cục cảnh sát phòng chống và trấn áp bạo lực? Để đơn giản hóa thì có thể nói rằng tôi đã làm việc không ít năm bên cảnh sát hình sự. Tốt quá! George Perez, thanh tra thuộc sở cảnh sát hình sự Ruen, phụ trách vụ án, là một người đàn ông có khuôn mặt khắc khổ. Trong xe, Lucas Poirier đã miêu tả ông ta như một nhân vật cứng rắn, kiên trì và chỉ ứng với mọi hình thức đột kích vào địa bàn của mình. Lọt thẳm trong bộ đồng phục màu xám, Perez chỉ cao chừng 1m60, nhưng có giọng nói chẳng khác nào Barry White. Cảm giác như không khí rung động lên khi ông cao giọng. Chú thích Barry White là nam ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ, sinh năm 1944 tại Campston, Texas, Mỹ và mất năm 2003. Hết chú thích Chúng tôi không thật sự có thói quen làm việc với những người chuyên phân tích. Tôi hy vọng anh sẽ biết cách tự xoay sở. Chúng tôi không thiếu nhân lực và người của tôi rất bận. Sako ngồi trước mặt ông, hai bàn tay đặt trên đầu gối. Cây nóng khiến anh nghẹt thở. Ông đừng lo, tôi sẽ cầm lặng như một bản báo cáo giải phẫu tử thi. Rất có thể là trong vòng 2 đến 3 ngày tới, Tôi sẽ dòng buồn rời đi với một chồng tài liệu sao chụp trên tay. Điều quan trọng là tôi được tiếp cận thông tin. Anh ấn ngón trỏ lên mặt bàn làm việc bóng loán. Ý tôi là tất cả các thông tin và phòng khách sạn của tôi có một bồn tắm bởi vì tôi rất thích ngâm nước lạnh trong thời tiết này. Cảnh sát trưởng Perez phá lên cười ha hả. Ông đứng dậy và tăng tốc độ của chiếc quạt đặt ngay đằng trước chân dung tổng thống Sarkozy. À, anh muốn có thông tin sao? Thế thì, cho đến lúc này, kết quả điều tra hiện trường là nhẹt. Chú thích. Nghĩa là không có gì. Tiếng Nga trong nguyên bản. Hết chú thích. Nhân chứng trực tiếp. Nhân chứng gián tiếp. Nhẹt. Ngoài những thi thể thối rữa. Chúng tôi chẳng tìm được bất cứ manh mối nào tại hiện trường. Điều hoàn toàn logic bởi vì họ đã bị chôn vùi từ nhiều tháng nay. Lại còn trong tình cảnh dông bão nữa. Toàn bộ nhân sự y tế, bác sĩ pháp y, chuyên gia nhân chủng học, chuyên gia côn trùng học đều đang chiến đấu để cố gắng biết xem thứ gì là của ai. Còn tệ hơn cả một bản ghép hình với hàng ngàn miếng ghép. Chắc chắn họ lại phải mất thêm một đêm nữa. Điều duy nhất mà chúng tôi biết chắc, đó là các nạn nhân là người và đã trưởng thành. Thật không may, anh có nguy cờ phải bắt đầu mọi chuyện từ đó đấy, Thanh Tra ạ. Cũng có nghĩa là chẳng có gì đáng kể. Saco nhắm mắt lại mỗi lần làn gió thổi ra từ chiếc quạt lướt qua cò má anh. Hồ sơ những người bị mất tích nói gì? Còn quá sớm để nói về chuyện đó. Tôi đang chờ thông tin phẫu tích để xác định thời gian chết cũng như đặc điểm thể chất của các thi thể. Một điều chắc chắn, chúng ta không có vụ mất tích hàng loạt nào khớp với khoảng thời gian này, cả trong vùng lẫn trên toàn lãnh thổ. Thế còn bên ngoài lãnh thổ thì sao? Interpol nói gì? Chúng tôi sẽ làm việc đó khi đến lúc thích hợp, bị điều tra vừa mới bắt đầu thôi. Ưu tiên lúc này chỉ là xác định xem chúng ta đang phải giải quyết vụ gì. Hỏi thông tin từ mạng lưới Interpol ư? Tôi cũng muốn lắm, nhưng có lẽ cũng phải biết mình muốn có thông tin gì đã chứ, đúng không? Ông khoanh tay trước ngực và nhìn qua ô cửa kính mờ. Sở cảnh sát trung tâm, một lô cốt xây bằng kính và thép trong lạc lỏng bên bờ trái con sông. Về quay sang người đồng nghiệp đến từ Paris. Còn anh, suy đoán đầu tiên của anh là gì? Thông thường, từ những tài liệu được cung cấp đầy đủ, Saco sẽ căn cứ vào bốn yếu tố cơ bản để bắt đầu thiết lập một hồ sơ. Tình trạng hiện trường, cách thức tiến hành, tình trạng tâm lý của kẻ sát nhân trong quá trình phạm tội và tình trạng tâm lý của hắn hàng ngày. Ngay lúc này, anh không có bất cứ dữ liệu chính xác nào. Giả thuyết duy nhất có thể chấp nhận được, Đó là các nạn nhân không bị sát hại tại chỗ. Mở hộp sọ không phải là vì ta có thể tiến hành ở ngay góc phố. Nói thật lòng, tôi chưa có suy đoán gì nhiều. Tuy nhiên, sẽ rất tốt nếu các anh tiến hành điều tra về các phạm nhân hoặc các tội phạm bạo lực trong vùng. Những kẻ mới ra tù chẳng hạn. Căn cứ và số lượng thi thể, ta có thể loại trừ một hành động trả thù. Trong phần lớn trường hợp, Đám tội phạm thường tấn công những người chúng quen biết. Có lẽ chúng ta sẽ truy tìm một kẻ có xe tải hoặc một phương tiện vận chuyển trọng tải lớn. Năm xác chết. Không hề dễ dàng vận chuyển chút nào. Có lẽ ta nên điều tra đôi chút ở một cơ sở cho thuê xe chăng? Chúng tôi sẽ làm thế. Saco lấy chiếc áo vest đang để trên ghế và vắt lên vai. Ngày mai tôi sẽ đi một vòng qua viện pháp y. Sau khi toàn bộ xác chết được phẩu tích Anh có thể thu xếp Để họ biết việc tôi sẽ ghé qua không Một tiếng thở dài mơ hồ Tùy ý anh thôi Còn gì nữa không Sát cô chia ra bàn tay nặng nề Hẹn mai gặp lại Thanh tra ạ Và hy vọng các xác chết sẽ nói lên nhiều điều Đã có thời tôi làm ở vị trí của anh Tôi biết rằng mọi chuyện chẳng vui vẻ gì 30 phút sau, Sako bình thản ăn tối ngoài hàng hiên của một quán bia nằm đối diện giao đường tuyệt đẹp ở Rouen. Một kỷ niệm cũ thời học sinh nhắc anh nhớ rằng hầm mỗi giáo đường từng cầm tù Richard Tim sư tử hào hùng. Chú thích Richard đệ nhất 1157-1199 Vua nước Anh từ ngày 6 tháng 7 năm 1189 cho tới khi mất. Biệt danh Richard Tim Sư Tử, Richard The Lionheart, được đặt cho ông bởi lòng dũng cảm và tài lãnh đạo quân sự kiệt xuất. Hết chú thích. Sa cô mỉm cười, anh vẫn còn trí nhớ rất tốt và thường xuyên luyện tập bằng trò chơi ô chữ. Một trong những phẩm chất hiếm hoi đã không bỏ trốn. Ở đây, lúc này, anh đang hài lòng, gần như hạnh phúc. Rời khỏi bạch tụt khổng lồ khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ở đây, cuộc sống dường như khác biệt, mơ mộng và khoan thai hơn. Anh vô cùng thoải mãn khi thấy phòng khách sạn có bồn tắm. Trên tầng 6, một khách sạn thuộc hệ thống Mercure, đằng sau giáo đường. Anh ăn bột nhạo cho đến khi không còn đói nữa. Một cây kem tồi tệ có format xứ Savoy và format Camerback đương nhiên là một cái bẫy dành cho du khách rồi uống đầy bụng nước cái nóng này ngay cả vào ban đêm chắc chắn rồi sẽ khiến anh héo quát anh quay về khách sạn sau khi tắm một chầu nước lạnh anh mặc quần đùi đánh giày đội lấy từ trong túi du lịch ra một cái cói được bao bọc cẩn thận cùng một mấy ghi âm cũ chạy pin anh cẩn thận bóp lớp dây cói bong bóng khí để lộ ra một đầu máy xe lửa hiệu Overholt Bay tỷ lệ 1:43 kèm tà tàu màu đen chở gỗ và than. Một trong những bóng đèn trước đã vỡ, nhưng cổ máy vẫn phá các kỷ lục về tốc độ trên đường ray lắp trong căn hộ của anh. Viên thanh tra đặt chiếc đầu máy lên bàn đầu giường, Nút viên Cypressa cùng một cốc nước rồi nằm luôn lên lớp chăn, gối đầu lên hai bàn tay khách sạn, mùi ẩm mốc của một căn phòng xa lạ. Tất cả những thứ này đã rất xa xôi với anh. Người suốt mấy năm gần đây chỉ còn ngồi một chỗ trên chiếc ghế da mà tiến hành điều tra. Hôm nay, anh tiếp xúc trở lại với hiện trường, máu, ruột, gan. Anh còn chưa biết việc đó có tác động thế nào. Chỉ nhiên anh có thể sẽ thích thú trở lại, nhưng quá khứ cũng có nguy cơ trỗi dậy, bở hòa. Tốt hơn hết là anh nên giữ khoảng cách Chỉ dừng lại ở thủ tục Làm xong việc rồi quay về ngồi sau cửa kính Nếu không Ergenie sẽ bắt anh phải trả giá Đưa bé gái trong đầu anh Ghét việc anh rồi xa quỷ đạo Sau khi tắt hết đèn Anh nằm nghiêng sang một bên Và bật máy ghi âm Tối nay Chắc Ergenie sẽ không đến thăm anh Những thứ bất xạ này trong não bộ Sẽ giúp anh ngủ được đôi chút Tiếng lào xạo của đoàn tàu tí hon đang lao hết tốc lực trên đường ray vang lên trong loa. Saco vừa thiếp ngủ vừa mỉm cười, cùng khuôn mặt của vợ và con gái anh, bị cuốn đi 5 năm trước trong những hoàn cảnh vô cùng khủng khiếp. Anh đến Ruel để điều tra một vụ án ghê tẩm, nhưng chẳng sao cả. Nằm một mình giữa giường, cùng đoàn tàu và một cái bồn tắm ngay bên cạnh. Anh thấy ổn. Chương 8 Sau vụ rắc rối ở nhà Ludovic Senesan, Lucy đã mang cùng phim đáng sợ đó đến nhà Claude Poinet, chuyên gia phục chế phim. Khi biết tình Ludovic bị mù, ông già 70 tuổi, chuyên gia dạy phẫu phim đã nhận cuộn phim và hứa sẽ xem xét ngay lập tức. Lúc này, Lucy đang ở bên con gái, vừa thở dài thường thực. Cô vừa đưa thìa lại gần miệng Juliet lần cuối cùng. Các bác sĩ đã bảo cô phải nài ép và cho con bé ăn. Nói thì dễ, làm mới khó. Nào, cố thêm chút nữa thôi, mẹ xin con. Con bé lắc đầu và oà khóc. Mặt nó tái xanh, hai má hỏm sâu. Lucy đẩy chiếc giá bên trên đặt đĩa bột đầu hà lan nheo nhét ra rồi ôm chặt lấy con gái cô cảm thấy đôi bàn tay bé nhỏ không còn chút sức lực nào của con bé co quắp lại sau lưng mình thật khó hình dung một đứa trẻ hàng ngày vốn sống động và tươi cười như thế lại đang lọt thỏm trong bộ quần áo ngủ quá rộng vì con bé đã cày đi quá nhiều và di chuyển với một ống truyền trên cánh tay không sao đâu con yêu mẹ ơi con muốn gặp Clara từ hai ngày nay Lucy đã cân nhắc mức độ sai lầm của bản thân. Cô thật sự lưỡng lự, muốn đưa cô con gái song sinh còn lại đang đi trại hè lần đầu tiên tại ICES quay về nhà. Nhưng Clara đã mong ngóng kỳ nghỉ cùng đám bạn gái thân thiết biết bao. Sắp rồi, Juliet ạ. Sắp rồi, chị con sẽ gửi cho con một tấm bưu thiếp thật đẹp. Chị con đã hứa rồi mà. Lucy kiểm tra để chắc chắn là không có nhân viên y tế nào đi đến chỗ hai mẹ con, rồi lấy từ trong túi ra mấy chiếc bánh bích quy vị sô-cô-la. Còn mấy thứ này, con có muốn ăn không? Juliet yếu ớt gật đầu. Con có ăn được không? Được chứ, tất nhiên rồi. Nhưng con không kể lại với ai hết, được không? Đập tay nào. Juliet yếu ớt đập tay với mẹ và mỉm cười. Rồi cuối cùng cũng ngốm ngấu hai miếng bánh bích quy. Cổ hồng con bé cứng đờ, có thể thấy rõ mùm một các mạch máu và đường gân. Lucy cẩn thận vứt bỏ giấy gói, sung sướng vì cuối cùng cô con gái cũng có thứ gì đó trong dài dày. Juliet ăn nốt bánh trên giường, trận ốm khiến con bé kiệt sức. Khi ghé qua ghi chép diễn tiếng bệnh nhân, cô y tá vừa viết vừa nhăn mặt. Hai thì bột. Nửa cái bánh bích quy và không ăn thịt. Nói cách khác, còn lâu mới được tháo kim truyền, cũng có nghĩa là đừng có mong dù chỉ trong tháng chốc rằng con bé sắp được ra viện. Mệt mỏi, Lucy ở lại cùng con gái cho đến khi con bé ngủ thiếp đi, mắt hướng về phía màn hình tivi. Người ta đang nói về một vụ án kinh khủng xung quanh một đường ống ở vùng thượng nóc mông đi một mớ xác chết, những hộp sọ bị cắt mở. Một chuyên gia tâm lý cũng có mặt, thậm chí đúng lúc này cô thấy mặt anh ta trên màn hình. Một gã vạm vỡ, đúng dáng cảnh sát, chắc chắn không phải là dán vóc của một bác sĩ tâm lý. Anh ta từ đâu ra, học trường nào? Anh ta đã từng xử lý các vụ án giết người hàng loạt chưa? Đâu đó trong thâm tâm Lucy khen tị với anh ta, Vụ cát chết có hộp sọ bị cưa này là loại vụ án điều tra có thể khiến cô quan tâm hơn hết thảy mọi điều. Hành trình khám phá, việc truy tìm một thành phần nguy hiểm, nguy hại. Những chết tiệt thật, cô đang nghỉ phép, giữa mùa hè. Thời điểm đáng ra mọi người đều được vui vẻ, tổ chức lễ hội và giải tỏa đầu óc. Tối nay, chỉ có một mình cùng với đứa con gái nhỏ ở tầng góc một bệnh viện. Cô cảm thấy cách xa cái thế giới đó Hàng nhiều năm ánh sáng Lucy đã con thú bông mới Một con voi màu xanh da trời Do mẹ cô mang đến Bên cạnh Juliet Thông báo với y tá rằng cô ra ngoài Rồi chuồng đến tận Sanlegro Cách khoa nhi chừng trăm mét Bác sĩ tuột nền Đã có thông tin về Ludovic Senesan Bác sĩ tiếp cô Trong một căn phòng rộng Từ đó có thể nhìn thấy Đằng sau những ô cửa kính rộng, một máy chụp scan và các trang thiết bị vô cùng hiện đại. Trước mặt Lucy, trên một bức tường phát quan, những bức ảnh chụp x-quang được treo thành hàng. Trên một mặt bàn là các tài liệu và hình giải phẫu mắt, hệ thần kinh, bộ não. Bác sĩ căng thẳng xoa cầm. Từ lúc cô gặp anh vào buổi sáng nay, tóc anh đã xẹp xuống hộp sọ. Hai bỗng mắt căng phòng lên. Anh không còn quyến rũ như lúc trước nữa, chỉ còn là một anh chàng mệt nhòi vì công việc như bất cứ người nào khác. Chúng tôi đã dành cả ngày để tiến hành kiểm tra cho anh ấy. Ludovic Sinesan đã được chuyển sang khoa tâm thần ở Freyrath gần một giờ trước. Lucy ngỡ ngàng. Khoa tâm thần ư? Sao lại thế được? Bác sĩ Tuốt Nền bỏ kính ra. Rồi đưa tay lên xoa bóp thái dương. Để tôi giải thích cho cô đơn giản thế này. Ludovit không bị mù, theo đúng nghĩa sinh lý của từ này. Như tôi đã nói với cô sáng nay, kết quả đánh giá các phản ứng của đồng tử và cấu trúc mắt không cho thấy bất cứ bất thường nào đáng kể. Ngược lại, ở bệnh nhân có biểu hiện mắt nhìn vô định và không có tiếp xúc thị giác. Anh đã nói là tâm thần học. Như vậy, anh ấy không có khối u. Đúng không? Vị bác sĩ quay sang phía chừng 20 tấm phim chụp x-quang Thể hiện não bồ của Ludovic Và tháo xuống một tấm Không Cô nhìn xem Mọi thứ đều tốt đẹp Không có bất cứ bất thường nào Anh ta có cho cô xem não một con bò cái Thì cũng chẳng khác gì Tuy nhiên Lucy vẫn cảm thấy yên tâm Ludovic sẽ không chết Tôi tin lời anh Chúng tôi cũng đã tìm kiếm thương tổn Trong các vùng não bộ liên quan đến thị giác Những mong giải thích được tình trạng mù cho vỏ não Nhưng không tìm thấy gì cả Mù cho vỏ não sao? Vị bác sĩ mệt mỏi mỉm cười với cô Chúng ta có xu hướng tình rằng Mắt chính là cơ quan để nhìn Nhưng nó chỉ là một công cụ Rốt cuộc nó chỉ là một cái giếng trời Hãy đọc đoạn văn bản này Cô sẽ hiểu Lucy cầm tấm bìa có in chữ mà bị bác sĩ đưa cho cô. Văn bản này được dùng để chứng tỏ rằng não bộ của chúng ta không phản ánh chính xác những gì mắt chúng ta nhìn thấy, mà là bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm đã đạt được. Não bộ thường nhận biết các từ ngữ một cách chung chung, không quan tâm đến trật tự các chữ cái. Chú thích của người đọc Văn bản trên, chữ được viết lộn xộn không đúng chính tả, Các chữ được đảo lộn với nhau nên rất khó đọc, nhưng mình vẫn đọc được một cách bình thường. Hết chữ thích. Ấn tượng đấy! Không đúng thế sao? Võng mạc chỉ cho mượn thân thể nó, nếu tôi có thể nói thế, để vật chất hóa một hình ảnh vật lý, giống như bất cứ màn hình điện ảnh nào. Đó chỉ là một vật thể thu động, một thấu kính, chính não bộ dựa trên vốn hiểu biết và những trải nghiệm nó đã kinh qua mới là nơi luận giải môi trường văn hóa chính não bộ sẽ biến hình ảnh trở về đúng với bản chất của nó một khách thể có ý nghĩa anh đặt tấm phim chụp x-quang trở về đúng vị trí của nó điều kỳ diệu với bệnh nhân của tôi đó là anh ta có thể tránh được một số chứng ngại vật mặc dù không nhìn thấy chúng một cây hộp mà chúng tôi đã đặt trên đường anh ta đi chẳng hạn một cái ghế Một cái bàn, chúng tôi đã quay phim lại, cô có thể xem các bản ghi, rất đáng ngạc nhiên. Không, cảm ơn anh, sẽ ổn thôi, vậy là anh ấy nhìn mà không thấy, thật không thể hiểu nổi. Không thể hiểu nổi trên góc độ y học, nhưng sở dĩ chúng tôi, các bác sĩ, chúng tôi không tìm ra gì cả, thì đó là bởi nguồn gốc vấn đề nằm ở khía cạnh tâm thần. Anh muốn nói đến một thứ gì đó giống như trầm cảm hoặc chứng tâm thần phân liệt chăng? Một thứ gì đó đại loại như thế đã ngăn cản anh ấy nhìn thấy mọi thứ. Có lẽ cô sẽ đi đúng hướng hơn nếu tôi nói đến chứng loạn thần kinh, nỗi kinh hoàng, hội chứng lo sợ hoặc chứng cuồng loạn. Liên quan đến mảng của mình, chúng tôi nghi ngờ rằng đây là chứng mù do loạn trí. Đó là một rối loạn cảm giác nằm trong số các rối loạn chuyển hóa, chứng liệt ảo tưởng, điếc, mất cảm giác ở các chi. Một trong số các ví dụ quen thuộc nhất chính là ảo giác về cơ quan ma trên cơ thể. Chú thích Cảm giác về cơ quan ma là một thuật ngữ dùng để chỉ trường hợp một người có một cơ quan chân, tay, rụt thừa bị cắt bỏ nhưng vẫn cảm giác thấy cơ quan đó còn tồn tại và tương tác với các cơ quan khác trên cơ thể đặc biệt là cảm giác đau đớn Hết chú thích Anh tắt đèn rồi mời Lucy đi theo mình qua những hành lang của khoa thần kinh Ánh đèn nhật nhạt khiến cô có cảm giác mình đang ở một nơi nào đó trong tương lai hoàn toàn vô trùng Một bác sĩ tâm thần có lẽ sẽ giải thích cho cô hiểu rõ hơn tôi Nhân loạn trí là một cơ chế tự vệ Nó hình thành để bảo vệ tâm lý con người khỏi một sự tấn công đột ngột loạn trí ập đến bất ngờ. Tiếp sau một yếu tố kết hoạt có liên quan đến thời thơ ấu của bệnh nhân. Một yếu tố từng khiến người đó bị chấn thương sâu sắc. Những hình ảnh đặc biệt có thể gây ra tình trạng đó không? Tôi biết cô đã nghĩ đến điều gì. Cuốn phim đó, cuốn phim có lẽ đã khiến anh ấy bị mù. Anh Sene không ngừng kể với tôi về nó. Vâng, về mặt lý thuyết thì có thể. Và căn cứ vào bối cảnh Tôi nghĩ rằng nguyên nhân nằm ở đó. chấn mù đã xảy ra ngay trong quá trình xem phim. Vấn đề duy nhất, đó là bệnh nhân nói anh ấy không bị sốc bởi các hình ảnh được chiếu trên màn hình. Anh ấy đã quen xem các bộ phim hư cấu, và con mắt bị khoét mà anh ấy kể với tôi là được chiếu ở đầu bộ phim không khiến anh ấy xúc động đến mức đó. Phần còn lại thì không có gì có thể gây chấn thương tâm thần được. Theo như lời anh ấy nói, Thậm chí anh ấy còn không thể xem đến đoạn kết của bộ phim ngắn đó, vì anh ấy đã bị mù rồi. Vậy là anh ấy không xem cảnh quay con bò mỏng? Con bò mỏng? Không, anh ấy không nhắc gì đến nó. Ngược lại, anh ấy nói rất nhiều về cảm giác khó chịu, về nỗi lo sợ càng lúc càng tăng trong lúc xem bộ phim. Như thể có điều gì đó chạy ngang hỏng anh ấy, khiến anh ấy nghẹt thở cho đến khi mất hoàn toàn thị giác. Lucy cũng từng cảm thấy chính xác điều tương tự, cảm giác nghẹt thở. Cô tự xoa hai cánh tay mình, tuy nhiên giữa cảnh khuét mắt và các cổ con vật, cảnh mà Ludovic chưa xem, không có gì thực sự gây sốc. Chỉ có một cô bé vuốt ve những con mèo hoặc ngồi ăn bên bàn. Liệu có phải những hình ảnh bị che giấu đã gây ra chuyện đó? Vì bác sĩ im lặng một lát để suy nghĩ. Ý cô là những hình ảnh trong tiềm thức Đó cũng là một hướng có thể khai thác Thế chuyện gì sẽ xảy ra với Ludovic Liệu rằng Vị bác sĩ dừng bước Họ đã đến trước cửa phòng làm việc của anh Chắc anh ấy sẽ hồi phục được thị giác Từng bước một Tất cả những việc cần làm Là cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của chấn thương Và giúp anh ấy thoát ra khỏi nó Các đồng nghiệp của tôi ở khoa tâm thần rất biết cách làm việc đó, đặc biệt bằng cách sử dụng thuật thôi miên. Tôi sẽ cung cấp cho cô toàn bộ thông tin liên hệ của vị giáo sư để nhận điều trị cho anh Senesan nếu cô muốn. Đừng đến gặp ông ấy trước chiều mai. Trong lúc chờ đợi, cô có thể thử xem có tiến triển được gì với bộ phim đó không? Lucy ghi lại các thông tin rồi quay trở về bên con gái, vô cùng phấn khích trước câu chuyện lạ lùng này. Hú sốc khiến lưu đổi với chấn thương, bộ nhà anh bị lục đoại, cảm giác khó chịu khi xem bộ phim. Cùng phim bí ẩn đó che giấu điều gì? Ai đang tìm cách lấy lại nó? Tại sao? Không gây tiếng động, cô tắm được qua loa trong cái phòng tắm không ra phòng tắm, rồi khoát lên người bộ pyjama. Cô đứng bất động, ngắm mình hồi lâu trong gương. Không phải cô, mà là hình phản chiếu của cô. Cái mà người ta gọi là thể hiện của ánh sáng khi chiếu lên các vật thể Bác sĩ nói đúng mắt chỉ nhận thấy một tập hợp màu sắc và hình dạng Còn bộ não Nó nhìn thấy trong đó một phụ nữ 37 tuổi Nét mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ Thiếu tình yêu và tình dục Nó diễn giải từng xung đồng ánh sáng Và tìm cách bấu phiếu vào những thời kỳ đã trải qua Lúc này Lucy nghĩ đến những khung hình khác nhau Quay cận cảnh khuôn mặt bé gái Ngồi trên xích đu Trong suốt bộ phim ngắn kia Đồng tử sao động Những chuyển động của móng mắt Cái cảm giác như mình đang đồn nhập Đang nhìn trộm Cùng với cái khung che hình oval con mắt bắt sáng Và lặng lẽ quan sát Và nhất là cái nhãn cầu Bị xé làm đôi đó Ở lớp cảnh đầu tiên trong bộ phim Cô nhớ mình đã quay mặt đi Bằng chứng cho thấy não bộ của cô đã phản ứng dữ dội, bằng chứng cho thấy đúng là có lời giải thích. Từ đó, cách nhìn của cô đối với bộ phim thay đổi. Có thể đạo diễn đã lòng vào lớp cảnh đầu tiên này rất đổi gây sốc, không chỉ đơn thuận nhằm phô bày nỗi kinh hoàng, mà để nói lên một điều gì đó. Các vị hãy tập trung và hãy chăm chú theo dõi những gì tôi phải cho các vị thấy. Hãy làm như tôi đã làm với con dao mổ Mở mắt ra Mở mắt ra Lúc nửa đêm Điện thoại di động của cô Để dưới chân ghế bành rung lên Lần này Lucy không thức giấc Cô đã quá mệt tin nhắn SMS nói rõ Clo Pornet, Chuyên gia phục chế phim Cuối giờ sáng mai hãy ghé qua Tôi có thông tin Chí ít cũng kỳ lạ Liên quan đến cuộn phim của cô Chương 9 Hai bác sĩ pháp y và chuyên gia nhân chủng học thuộc Viện Pháp Y Ruen đã dành trọn một ngày và một đêm thức trắng để hoàn tất công việc. Do đó, các khám nghiệm đã gần xong khi sắc cô đến viện, sáng hôm sau với khao khát đặt ra cả đống câu hỏi. Sau này, ở Non Tèc, Có lẽ anh sẽ phải chuối mũi vào mấy trăm trang tài liệu kỹ thuật lấy ra từ mấy tòa nhà này. Thế nên tốt hơn hết là tìm hiểu thông tin thật kỹ càng và yêu cầu được giải thích mọi việc ở mức tối đa. Sau này, anh cũng không nhất thiết phải bội về. Mặc dù đi lại trong những tòa nhà dành cho cái chết này chẳng có gì là thú vị. Quá nhiều, vô cùng nhiều những kỷ niệm tàn khốc, những tội ác không lời giải đáp quay trở lại trong đầu anh. Một đứa trẻ đã chết được tìm thấy dưới đáy sông Sen. Những cái điếm bị cắt cổ trong những căn phòng bẩn thiểu. Phụ nữ, đàn ông, bị đánh đập, bị cắt xẻ, bị chặt khúc, bị bóp cổ. Những thảm kịch đã quét qua đời anh và đẩy anh đến bước đường phải đồng hành cùng những viên thuốc Cypressa. Ây thế nhận anh vẫn ở đây, còn nguyên vẹn, không chút suy chuyển. Trước khi gặp lại bác sĩ pháp y, anh để mình được cuốn theo chuyên gia về xương và răng, bác sĩ Pierre Blesson. Vị bác sĩ đang chuẩn bị đi dự một hội thảo về bệnh mục xương Lowenthal, căn bệnh đặc thù của những người sử dụng ma túy. Hai người đàn ông trao đổi vài câu ngớ ngẩn theo lệ trước khi đi sâu vào chủ đề chính. Xương có thể nói lên khá nhiều điều. Chúng ta tiến hành thế nào đây? Theo cách đơn giản hay phức tạp? Lê giòn, cao lớn và thanh mảnh, tuổi trạc 30, một bộ não xuất sắc bên dưới vầng trán cao và trơn nhẵn như một viên kẹo trứng chim. Đằng sau anh, trải đầy những tấm phim x-quang chụp cơ thể người, những đường nhánh xương bị tia X soi tái. Không quan trọng đâu, chỉ cần nói cho tôi biết đủ để khỏi phải phát theo 50 trang mô tả chi tiết về mặt chuyên môn mà Progress sẽ giao cho tôi bác sĩ dẫn sát cô đến gần khu vực tác nghiệp, được chia làm nhiều cấp độ. Bàn bằng y nóc, bàn mẫu dọc và ngang để đo xương. Bốn bộ xương được tái lập một phần, đặt trên mỗi bàn mẫu. Trong căn phòng giống với một căn bếp hơn là một phòng giải phóng này, nồng nặc mùi đất khô và mùi hóa chất tẩy rửa. Các xác chết đã được xử lý bằng phương pháp khách thủy nhằm gỡ bỏ hết các phần mềm. Cái xác thứ 5 Cái xác được bảo quản tốt nhất đang chờ anh trong phòng phẫu tích trước khi được đưa vào phòng lạnh. Vị bác sĩ cầm một cái bút chì và chọc vào gai mũi trước của bộ xương bên trái, bộ nhỏ nhất. Đầu bút chì chạm cầm, xương gò má nhô cao, khuôn mặt dẹt và tròn. Chắc chắn đây là một người thuộc chủng da vàng, bốn người còn lại thuộc chủng da trắng. Tin tốt lành đầu tiên sự hiện diện của một xác chết châu Á sẽ thuận lợi cho việc tìm kiếm trong các dữ liệu tin học. Blazon đặt bút chì vào mũi thi thể, nhặt một cái hộp sọ bị cắt xẻ, đặt lên xương cầm, rồi đẩy nó từ trước ra sau. Nó bắt đầu lắc lư. Việc này luôn gây ra cử động lắc lư ở nam giới, còn hộp sọ của nữ giới thì không dao động. Bộ não bé quá. Anh ta mỉm cười. Tôi đùa đấy. Sako vẫn giữ vẻ mặt bình thản, anh không hề muốn cười. Đêm qua, giấc ngủ của anh đã bị quấy rầy bởi tiếng xe cộ đi lại và tiếng vo ve của một con rùi mà anh không thể nào đập chết được. Vì bác sĩ nhận thấy câu nói đùa ác ý của mình đã thất bại thảm hại, liền nghiêm túc trở lại. Tôi xác minh chủ yếu thông qua khung chậu, đó là yếu tố đáng tin cậy nhất ở tất cả các chủng tộc xương nối vào chẩm mưu của phụ nữ sẽ nhô cao hơn tất cả các đối tượng của chúng ta đều là nam giới thuộc độ tuổi nào tôi đang sắp nói ra đây bởi vì họ không còn răng tôi đã căn cứ và sự kết hợp của các mối nối trên hộp sọ những thoái hóa khớp ở các đốt sống và nhất là viện xương ức nối với xương sườn thứ tư nó Saco đột ngột hất cầm về phía bên cà phê Anh cho tôi một cốc được không? Sáng nay tôi chưa ăn sáng và với những thứ mùi này tôi sắp nôn mất. Bị ngắt đã trình bày. Lê Sọ ngạc nhiên mất mấy giây rồi đi về phía góc phòng thí nghiệm. Anh ta nói quay lưng về phía Sacco. cô. Chúng ta gặp may với các đối tượng này. Họ càng trẻ tuổi thì sai số ước đoán càng thấp. Sau 30 tuổi mọi việc sẽ khó khăn hơn. Liên quan đến độ tuổi Chúng tôi căn cứ vào vùng khớp của xương mù. Ở thanh niên phần này rất thô ráp, với các mào xương và các rãnh sâu. Với lại ca thuộc độ tuổi nào? Cà phê được cho vào, bình pha kêu ro ro. Lè son quay trở lại bên mấy cái bộ xương của mình. Các anh chàng của chúng ta ở vào độ tuổi từ 22 đến 26, độ tuổi lúc họ chết liên quan đến tầm vóc của họ. Cũng như các chi tiết nhân chủng học khác Anh sẽ thấy trong báo cáo Sako tự người vào tường Những thanh niên trẻ tuổi Tất cả đều là nam giới Điều này có thể là một tiêu chí quan trọng Để lựa chọn đối với kẻ sát nhân Hắn có thuộc thế hệ của họ không? Hắn có giao du với họ không? Ở nơi nào? Ở trường đại học Trong một câu lạc bộ thể thao chăng? Viên cảnh sát chỉ tay về phía một nửa hộp sọ để lộ một cái lỗ bao quanh là những vết rạng nhỏ ở vùng chấm. Họ chết do đạn bắn, đúng không? Vị chuyên gia nhân chủng học nhặt lên một chiếc quê đan. Chết hoặc bị thương, mặc dù với bốn người này khả năng chết là cao hơn. Người thứ năm có lẽ chỉ bị thương ở vai. Anh sẽ tìm hiểu thêm với bác sĩ Bushnen. Bằng chiếc quê đan. Anh ta chỉ vào cuộc sống của người châu Á Người này đã bị bắn vào lưng Đốt sống thứ tư của anh ta Bị nổ tung từ phía sau Hai người kia hình như bị bắn chết từ phía trước Một số xương sườn Bị vỡ vụn Chắc hẳn do viên đạn nảy thi lia Trước khi xuyên vào một cơ quan trọng yếu Đồng nghiệp chuyên với X-quang của tôi sẽ chụp họ Để thiết lập hình ảnh 3D Và cố gắng tái lập các điểm vào và ra Của viên đạn Nhưng cứ nhìn tình trạng của họ thì việc này không dễ dàng lắm đâu. Còn người cuối cùng bị giết bởi một viên đạn găm trúng đầu. Thậm chí viên đạn còn không thoát ra được từ phía trước mặt. Anh ta rót cà phê vào hai cái cốc và đưa cho sát cô một cốc. Anh đang đứng lặng chăm chú nhìn những cái xác. Không có chút nhất quán nào trong cách thức thủ tiêu những người này. Bắn vào lưng, vào đầu rồi trực diện, không có nghi thức nào. Việc sát hại chủ yếu giống với thứ gì đó rất lộn xộn, trong khi bị giấu xác, việc tiêu hủy dấu vết nhận dạng các xác chết thì lại chứng tỏ mức độ làm chủ rất cao. Chuyện này có thể là gì? Một vụ hành quyết, một vụ thanh toán lẫn nhau, hay kết quả của một vụ đối đầu? Saco nhấp môi vào cốc cà phê và tôi cho là các anh đã không tìm thấy những viên đạn, đúng không? đúng thế. cả trong các cơ quan nội tạng lẫn tại vị trí phát hiện những cái xác. tất nhiên các viên đạn đã bị lấy lại. đôi khi theo cách thô bạo, bằng chứng là hai bên sườn của một trong những cái xác bị mở phanh ra. trong thâm tâm, Sakou đã chuẩn bị tinh thần nghe câu trả lời này. kẻ sát nhân đã chứng tỏ thái độ cực đoan đáng ngạc nhiên khóa kính tất cả các hướng điều tra, không có cách nào để tiến hành nghiên cứu đường đạn đội từ đó lần ra vũ khí giết người. Có bất kỳ mảnh đạn nào bắn ra không? Những viên đạn không bọc thép luôn để lại các mảnh đạn, những dấu vết có hình đuôi sao chổi hoặc dạng bão tuyết. Không hề, là đạn bọc thép, chắc chắn thế. Về bản chất, đó không thực sự là một tiết lộ đối với Sako. Phần lớn, đạn dược truyền thống đều được làm bằng hợp kim, đầu tròn, không có vết lõm và bọc chì, giống như đạn dùng cho một số loại súng săn. Viên thành trạ đưa tay lên phút mái tóc dẫn đứng như bàn chải. Anh muốn thứ khác, một lý lẽ để tiến hành một hướng điều tra nghiêm túc, phạm tục. Rồi anh nhớ ra mình chỉ là một khán giả, xác định trạng thái tâm lý, các động cơ của kẻ sát nhân, ngoài ra không còn gì khác anh sẽ không đầu hàng lũng ma quỷ trên thực địa. Họ chết khi nào? Chuyện này thì phức tạp hơn đấy. Vì chôn sâu dưới đất luôn đặt ra cho chúng tôi những vấn đề nghiêm trọng trong việc ước tính. Chuyện này còn phụ thuộc vào độ ẩm, độ sâu, độ pH và cấu trúc của đất. Ở khu vực đó, đất đặc biệt chua. Căn cứ và tình trạng của bốn chàng trai này tôi đoán chừng 6 tháng đến 1 năm. Không thể nói chính xác hơn được Các gì nói họ chết từ thời cổ đại Họ bị giết cùng lúc à Tôi cho là thế Nhân viên công trùng học Tìm thấy rất ít ấu trùng nhà Ẩn nấu trên mỗi người trong số họ Chúng được sinh ra trong đợt đầu tiên Điều đó có nghĩa là Các xác chết đã được chôn một hoặc hai ngày Sau khi chết Chắc chắn người ta đã vận chuyển họ Đến tận chỗ đó Phần còn nguyên vẹn trong não bồ của Saco đã bắt đầu xào nấu các dữ liệu. Cần phải tái xử lý dữ liệu và các vụ mất tích dưới một góc độ khác, ưu tiên tiêu chí thời gian nhiều hơn thay vì tiêu chí địa lý. Nhà nhân chủng học tiếp tục giải thích. Tôi cũng nghĩ rằng có hai người khác nhau xử lý các thi thể sau khi họ chết. Một người cưa hộp sọ, còn một người phụ trách chặt tay và nhổ răng. Anh ta đưa cho viên thanh tra một chiếc kính lúp. Các hộp sọ được cắt gọn gàng như trong phòng giải phẫu. Đương nhiên, người ta đã dùng cưa striker hoặc cưa cùng loại, được sử dụng trong ngành pháp y hoặc trong phẫu thuật. Động tác rất chuyên nghiệp. Anh có thể kiểm tra bằng kính lúp Có những đường rạch rất đặc thù. Saco cầm chiếc kính phóng to rồi đặt nó xuống bàn mà không sử dụng. Chuyên nghiệp. Một người trong nghề chăng? Một người nào đó đã quen cơ hộp sọ. Chẳng hạn điểm xuất phát tương ứng chính xác với điểm kết thúc và tôi đảm bảo với anh rằng không dễ thực hiện việc đó trên một cấu trúc hình tròn. Về nghề nghiệp thì người đó có thể là bác sĩ pháp y hoặc thợ xẻ. Tuy nhiên tôi khó mà hình dung nổi một thợ xẻ cắt gỗ sồi bằng cư phẫu thuật. Thế liên quan đến nhân vật giả định còn lại thì sao? Răng bị nhổ thô bạo Vẫn còn chân răng trong lợi Người ta đã dùng kìm Còn bàn tay Có lẽ bị chặt bằng rìu Nếu là cùng một tác giả Có lẽ các vết cắt sẽ chính xác hơn Và chắc là người đó sẽ dùng cưa Vị bác sĩ nhìn đồng hồ Rồi đặt lại cốc của mình xuống cạnh bình pha cà phê Mà anh ta vừa tắt Xin lỗi tôi phải đi rồi Anh sẽ có tất cả các thông tin Trong Não họ có bị lấy đi không Có. Nếu không, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy dấu vết của dịch thủy sống hoặc màn cứng được cấu tạo bởi các sợi collagen rất dày, có thể trụ được một năm dưới đất. Người ta cũng lấy đi cả mắt của họ. Mắt ư? Có ghi trong báo cáo đấy. Đất tìm thấy trong các khóc mắt không cho thấy bất cứ dấu vết nào của thủy dịch, một loại dịch trong thủy tinh thể. Về các thông tin khác, anh hãy đến gặp bác sĩ Bushnell dưới tầng hầm. Tôi đã thức trắng đêm qua, ít ra tôi cũng phải tắm rửa một chút trước khi đến buổi hội thảo. Tôi xin phép. Hai người đàn ông chia tay nhau trong hành lang. Saco bước vào thang máy, vẫn còn bị tác động bởi những phát hiện vừa rồi. Suy nghĩ sơ phát khả dĩ đầu tiên hình thành trong đầu anh, mở ra theo hai hướng điều tra đối lập nhau. Một mặt, khía cạnh giết người bằng súng đạn rồi giấu xác hế mở khả năng về một vụ hành hình một nhóm người tìm cách bỏ trốn hoặc tấn công người ta sát hại họ rồi khiến họ biến mất một cách chuyên nghiệp. Bản thân việc chôn sâu đã là một phương pháp tuyệt diệu bên cạnh việc dùng lửa hoặc axit. Mặt khác, chuyện những bộ não và con mắt bị lấy đi hướng việc phân tích về phía một quy trình được nghi thức hóa thuần thục đến hoàn hảo đòi hỏi sự bình tĩnh và mức độ tàn bạo kinh khủng. nằm xác chết. Điều đó ngay lập tức khiến ta nghĩ đến một kẻ giết người hàng loạt hoặc một vụ hạ sát tập thể. Nhưng với hai sát thủ sao? Tóm lại, dù sao trong chuyện này cũng có điều gì đó rất khác lạ. Sako vẫn tâm niệm trong đầu rằng không nên xem nhẹ bất cứ hướng điều tra nào liên quan đến các động cơ sâu xa của một hoặc nhiều kẻ sát nhân. Trên hành tinh này vẫn có những kẻ đủ điên cuồng để sát hại người khác. Rồi sau đó dùng thìa xúc từng chút não của họ mà ăn. Viên tra đi đến nhà xác Tận trong cùng, một cánh cửa kính mở ra một bóng đèn không hát bóng. Trong một viện pháp y, phòng phẫu tích không bao giờ là nơi khó tìm. Chỉ cần đi theo mùi, ở đâu cũng thế, nơi nào cũng thế. Khi sát cô đến nơi, bác sĩ Bushman đang xịt nước lên mặt sàn lát gạch. Bên cảnh sát Paris dừng lại ở ngưỡng cửa. Anh chờ đến khi rốt của bác sĩ cũng nhìn thấy và bước lại gần anh. Thành trà Saco từ Paris, đúng không? Saco đưa tay ra, một cái bắt tay thật chặt. Tôi thấy là cảnh sát trưởng Perez đã truyền đạt thông tin rất chính xác. Anh đến sau tất cả mọi người và tôi phải thú nhận là tôi rất chán khi phải nhắc đi nhắc lại cùng một chuyện tôi làm việc này đã hai ngày nay rồi, tôi mệt rũ, đã có các báo cáo và sako chỉ vào một con ruồi đang đậu trên lớp vải màu xanh che phủ xác chết. ở khách sạn của tôi cũng có một con ruồi, tuy nhiên ở đây là phòng lạnh cơ đấy, chẳng có gì ngăn được chúng cả. tôi rất sợ các loài côn trùng, nhất là những con biết bay. bosnèo thể hiện nỗi chán ngán ra mặt. ông đến bên bạn và giở tấm vải lên. Thôi được rồi, anh đảm ơn lại gần đây, chúng ta kết thúc chuyện này nhé. Viên thanh tra nhìn vệt nước yên ả chảy trong một cái rảnh. Anh chậm rãi lại cần, như thế đang bước trên trứng mỏng. Tôi chỉ cẩn thận đôi giày của tôi thôi. Chúng làm bằng da quốc đu và... Chúng ta nói về đối tượng được bảo quản tốt nhất, anh đồng ý chứ. Tôi cho rằng đồng nghiệp và nhân chủng học của tôi đã thông tin rõ ràng cho anh rồi. Đúng thế, anh ấy đã thông tin rồi. Bushnell là một người hoạt bát, chắc nịch, cao chân 1,90 Với khuôn mặt vuông chữ điền và cái mũi tẹt, ông hoàn toàn có thể giành được vị trí trong một cuộc tụ nhau tranh bóng ở môn bóng màu dục. Sakura đưa mắt nhìn cái xác. Đập vào mắt anh là một thực thể không thể miêu tả. Một khối nhão nhẹt nào thịt da, nào đất, nào xương, nào gân vì nhân tính đến mức thậm chí không còn gây sốc nữa Cả cái xác này cũng bị cơ hộp sọ Vị bác sĩ pháp y chỉ vào vai trái Anh ta bị bắn vào chỗ này Viên đạn ra ngoài qua mặt sau của cơ delta Thoạt nhìn thì viên đạn không phải nguyên nhân khiến anh ta chết Tôi nói là thoạt nhìn Bởi vì cứ nhìn mức độ phân hủy Thì tôi không có cách nào xác định chính xác nguyên nhân cái chết cả Giờ thì Bushnell chỉ vào toàn bộ vùng trơ xương trên cánh tay, cẳng tay và thân trên. Những vùng này đã bị lột da. Bằng công cụ gì? Vị bác sĩ quay về phía một cái bàn và cầm lên một cái lọ đầy kính. Saco nhèo mắt. Móng tay sao? Đúng thế, chúng cắm sâu vào thịt. Các phân tích sẽ khẳng định điều đó, nhưng tôi thậm chí còn tin rằng đó chính là móng tay của anh ta. Móng tay cái, móng tay trỏ và móng tay giữa trên bàn tay phải. Gã này đã tự cao cấu chính mình trước khi chết. Đúng thế. Mạnh và bạo lực đến nỗi không thể hiểu nổi. Hẳn là anh ta phải đau đớn khủng khiếp. Càng lúc viên cảnh sát càng có cảm giác mình đang bơi trong vùng nước xoáy. Những phát hiện này càng lúc càng kỳ quạt hơn so với những gì anh hình dung trước đó. Thế... Thế còn những cái xác khác thì sao? Khó nói hơn, do tình trạng của họ. Tôi cho rằng họ cũng bị lột da ở một số vùng như vai, bắp chân và lưng, nhưng không phải bằng móng tay. Các dấu vết rất rõ ràng, đều đặn và nhất là rất sâu, giống như những dấu vết tạo nên bằng dao hoặc một dụng cụ sắc. Một kỹ thuật cổ điển mà những kẻ quý quyệt sử dụng để làm biến mất những hình xăm. Ông là chỉ tay và những cái móng. Ta có thể bắt ép bất kỳ ai từ các xỉu da thịt mình bằng cách dí một khẩu súng vào thái dương anh ta. Vấn đề là phải biết được tại sao. Tôi có thể lấy ảnh được không? Chúng được gắn kèm hồ sơ. Không đẹp đẽ gì đâu. Không hề. Tin tôi đi. Tôi vẫn luôn tin tưởng các bác sĩ pháp y. Vì bác sĩ hất cầm về phía một chiếc bàn nhỏ. Trên đặt một cái túi nhỏ trong suốt. Còn có cả thứ đó nữa. Một mẫu chất dẻo rất nhỏ màu xanh được tìm thấy dưới da anh ta ở khoảng giữa xương quai xanh và cổ. Saco lại cần chiếc bàn nhỏ. Ông có ý tưởng gì về nguồn gốc của nó không? Nó hình trụ, thủng ở chính giữa. Chắc chắn là phần còn lại của một ống truyền dưới da thường dùng trong phẫu thuật. Nhằm mục đích gì? Tôi sẽ cùng một bác sĩ phẫu thuật xem xét kỹ hơn Nhưng theo trí nhớ của tôi Thì có cả đống khả năng Đó có thể là một cái ống cấy ghép Được dùng để dẫn các sản phẩm hóa trị chẳng hạn Nhưng người ta cũng dùng thứ này Trong thủ thuật đặt ống thông Để tránh phải lấy ven bệnh nhân nhiều lần Các phân tích về độc chất và tế bào Có lẽ sẽ nói lên nhiều điều Phải chăng anh ta mắc một căn bệnh nào đó ung thư chẳng hạn Còn gì khác nữa không? liên quan đến tôi thì không phần còn lại là việc của bộ phận kỹ thuật pháp y không quan trọng lắm đối với anh sau đó tôi đã tiến hành lấy mẫu cơ thắt lưng để xét nghiệm ADN cho từng đối tượng bởi vì đầu họ đã bị cạo nhắn nên lông mù đã được đưa đến cho bộ phận xét nghiệm ma túy bây giờ đến được họ làm việc hy vọng việc đó sẽ giúp chúng ta xác định danh tính nạn nhân nếu không vụ này có nguy cơ kéo dài vô tận và sẽ vô cùng phức tạp Nó vốn đã phức tạp rồi, ông không nghĩ thế sao? Vì bác sĩ pháp y bắt đầu cởi chiếc áo khoác ngoài vấy bẩn, Saco xoa môi, mắt nhìn xuống đất. Ngay cả thời còn sùi bọt mép ở các nhà xác, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mua những đôi giày như của ông, giày cao su. Ông không thể hình dung tôi đã phá hỏng bao nhiêu đôi giày lười bằng da đâu. Mùi của những người chết như thế thấm sâu vào da ấy. Loại giày này được bán ở đâu vậy? Vì bác sĩ pháp y nhìn người đối thoại chầm chầm rồi quay vào góc phòng để sắp xếp các dụng cụ cuối cùng khẽ nở nụ cười mệt mỏi. Anh cứ đến cửa hàng Leroy Merlin, quay đồ làm vườn, chắc sẽ tìm thấy thôi. Còn bây giờ chúc anh Thuận bùm xuôi gió thanh tra ạ. Tôi sẽ đi ngủ nếu anh cho phép. Khi đã ra đến bên ngoài Saco hít một hơi thật sâu, không khí trong lành và nhìn đồng hồ. Gần 11 giờ. Phần lớn các báo cáo sẽ chỉ được gửi đến vào cuối ngày. Anh ngắm nghía bầu trời quang mây rồi hít ngửi quần áo trên người. Anh ở trong đó chưa đầy 2 giờ mà quần áo của anh đã đẫm mùi rồi. Viên cảnh sát Paris quyết định trở về khách sạn để thay đồ. Trước khi đến sở cảnh sát, chủ yếu để xem xét bối cảnh và yêu cầu các hồ sơ đã được đưa vào cơ sở dữ liệu. Anh sẽ nhân dịp này thủ tiêu còn rùi chết tiệt đã thoát khỏi tay anh đêm qua. Và rồi, nếu không có gì tiến triển cụ thể trong vòng 48 giờ tới, anh sẽ thu xếp hành lý để xử lý mọi việc ở non -tech. Anh nhớ đoàn tàu mô hình của mình khủng khiếp.